Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 253 Cuộc sống vẫn cần một chút ngoài ý muốn Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz an đêm hết sức yên tĩnh Dạ vô hàm đi tới bên giường hình nhi Nhìn bé Bé đang ngủ rất say Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa hết sức đáng yêu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 Sợ phiền phức hạ lệnh ngụy trang như bị cướp Cả đêm trốn đi tây vực Dạ vô hàm có thể tưởng tượng được Ủy diện tăng đến chậm một bước Định giá họa cho xức diễn ban Ban đầu cảnh vương thúc thuê xức diễn ban Cho người giết phong tam nương Cho đến bây giờ Hắn vẫn không hiểu xức diễn ban này là chính hay tà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 Dạ hoang thiên thấy vẻ mặt dạ vô hàm như sắp phát họ Ông thông minh không nói tiếp Ngược lại Ông nghiêm mặt nói Bên kia đã xương thần với chúng ta Hôm qua họ phái sứ thần Muốn xin trẫm một yêu cầu Dạ vô hàm hiểu ra Họ muốn đưa nghi nhân trở về Dạ hoang thiên ngực đầu Ừ đúng vậy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 a quy quy vương đơn rồi lời không gơn tuy vinh quy quy quy quy đơn là một tiểu nhân lật lộng phản lời. Thần Hoàng tiến lên Ông Hòa nói Lần này thì ta đứng ở bên A Nam Nói thế nào thì Nam cũng là do ta đưa về Làm sao có tê Hơn Ê e. B Vì. quy, Quy Khi dễ được Dạ vô hàm quay đầu trường mắt nhìn hắn Ngươi cố ý Thần Hoàng nhất môi cười Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu Nếu để cho Tam Nương biết T Hơn Quy Hơn ai Quy Quy U Quả sẽ đáng sợ hơn Nương Rơn A T Nhiều Dạ vô hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định của nhiếp tố tốt hắn không hiểu nàng đang nghĩ gì. Sau khi vào cửa thì coi hắn như không tồn tại. Bây giờ thì sống chết cũng muốn ỉ lại vào hắn hắn nhìn nàng chầm chầm. Cười lạnh. Không được. Xoay người nhanh chân bước đi. Ngươi! Nhiếp tốt tốt tức giận đuổi theo. Ôm lấy cánh tê hơn, ai, cả người ngồi dưới đất như đang ăn vạ, sống chết cơn u, nương, ca, hơn, u, chịu đứng dậy, đáng chết buông tay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 Quy, quy, y, bương, a, bây giờ hơn, ai nơn, bương, u, r, bỏ đi cho xong, căn bản là hắn mơn, u, r, nơn, bương, r, r, quy, quy. Ta lại Mấy người vâng U Vinh Quy Quy A Nơn Gơn Hơn E Vậy t Hơn Y Quy, Quy. T U Vinh Quy Quy Cơn Giận. Phong Linh đi đầu Tiến lên phiếu T Rơn u Vinh Quy Quy Cờ Cơn Nơn Cờ Dạ vô hàm, cho dù ngươi là bất đắc dĩ nhưng ngươi cũng không thể không nghĩ đến An Nam Nói đi là đi được Hàm Vương Ngài làm như vậy sau này a nam của chúng ta làm sao có thể gặp người được hồng ngọc hừ lạnh nói Có phải là nam nhân dạ ra đều không thích chịu trách nhiệm không Năm đó dạ dập tuyên chạy trốn không thấy bóng dáng bây giờ hàm vương cũng muốn nói theo sao Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng nói vương ra tại sao ngài lại có thể như vậy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 Ngươi người đừng có đau lòng. nói xong, không để cho nàng có cơ hội chuẩn bơn. quy, quy, dương, dương, quy, quy, à, sách nàng như sách gà con đi ra ngoài. a, mọi người đợi ta, ta sẽ trở lại sớm.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 nó tò mò nói đột t i t hơn a r q q đột tí thảo a cái này để con này g -a, a i g i f w w pháp hạ vọt đứng lên nắm lấy vai bảo bảo bảo bảo để nói cái gì để có đột tí thảo là thật sao ở đâu ở đâu bảo bảo chết mắt một cái lần trước khi để đến cứu nương để thuận tay cầm về để cùng không biết đó là vật gì để chỉ nghĩ là người đó sẽ không lưu một đống thảo dược kỳ quái pháp hạ ca ca huynh cần dùng sao huynh đến phòng để lấy đi có nhiều lắm ha ha tò o tò u tốt quá Pháp Hạ kiết động ôm Bảo Bảo, Bảo Bảo để đúng là thiên tài. Bảo Bảo nhìn hắn cười gượng cảm ơn có rất nhiều nơm gơ u vinh quy quy. O, e, đã nói vậy rồi. sơ Hạ đi ngang qua nhìn Pháp Hạ đang kiếp động. a Pháp Hạ, ngươi làm sao vậy?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 Quy quy tê, a, không biết làm lúc không người. Bảo bảo rùm mình một cái xoay người tiếp tục luyện quyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.